Chương 1. Thời thơ ấu Tôi, Tỷ khéo Thích Thiện Minh, Thế gian Huỳnh Văn Ba, sinh ngày 29 tháng 8 năm 1955, tại xã Bến Lợi, huyện Bến Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Thân phụ là ông Huỳnh Văn Cầm, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Khéo. Tôi có bảy chị em, chị gái lớn, thứ hai, em gái kế tôi, thứ tư bốn em trai. Tôi xuất thân trong gia đình đạo đức. Cha tôi có tấm lòng nhân hậu, tính tình rộng rãi, hay giúp người. Mẹ tôi là người đàn bà hiền thục, mẫu mực, phất vả qua năm vì chồng, vì con cho đến cuối đời. Song thân của tôi vốn là tiến hữu đạo cao đài, tiếp thuộc tòa thánh Tây Ninh. Phụ mẫu tôi thương Đi lễ bái ở Thánh Thất hoặc ở các đền, chùa Trong những ngày tam ngươn, tứ quý Từ bé tôi đã được hấp thụ một nền giáo dục và uốn nắn của gia đình Đặc biệt là sự nghiêm huấn của phụ thân Cha mẹ tôi Có một thời đã phải rời nơi chánh quán Bạc Liêu Để tha hương lưu lạc, lập nghiệp nơi xứ lạ quê người Đến tận tỉnh Trả Binh. Còn gọi là tỉnh Vĩnh Bình. Hai chữ Vĩnh Bình cũng là tên của ngôi chùa Vĩnh Bình. Tôi làm trụ trì. Cách đây 26 năm về trước. Tại tỉnh Bạc Liêu. Tên ngôi chùa là để ghi nhớ lại những dấu ấn mang nhiều kỷ niệm của những ngày thờ ấu khi tôi bắt đầu tập tánh lên chùa lạy Phật đọc kinh tôi xin lược thuật lại câu chuyện sau đây năm đến sáu bảy tuổi tôi còn nhớ ở nơi đây ngang nhà tôi trong làng thuộc ấp Long Bình xã Phú Vinh huyện Châu Thành tỉnh Vĩnh Bình có một người chị hàng xóm tên là Diệp khoảng trên hai tuổi hàng đêm chị thường dắt tôi cùng một vài người bạn trẻ trong xóm chạc tuổi của tôi đi ngang những hàng cây cồng loại cây cổ thụ lâu đời cành lá sum xuê, dưới gốc cây um tùm cỏ dại trông đất ghê rợn nhất là về ban đêm rồi còn phải qua dốc đầu cầu Long Bình để đến chùa Long Khánh đọc kinh lại Phật nhận đại nơi đây tôi được xem bộ phim lịch sử đức Phật Thích Ca từ sơ sinh cho đến khi ngài thành đạo. Được chùa Long Khánh tổ chức trình chiếu nhân những mùa Phật đản hàng năm. Thu thưởng đi theo cổ xe hoa cùng hàng đoàn người đi rảo khắp các ngã trong Tịnh Lễ. Từ bá Tôi đã cảm thấy thích thú say xưa Khi nghe Những tiếng tụng kinh rất thanh thoát Với giọng đọc trầm bổng Của quý cô, quý thầy Và tiếng mõ Với những âm điệu Đều đặn Tiếng chua ngân nga, êm ái Làm lắng động cả tâm hồn Khói hương nghi ngút Xông lên bay lượn Trong một khoảng không gian thu hẹp phảng phất thoang thoảng mùi trầm trên mái chùa trang nghiêm thanh tịnh. Bên cạnh những pho tượng từ bi của chư Phật và những hoa văn tinh xảo của bốn chữ Đại Hùng, Bụ Điện hòa lẫn với những nét kiến trúc độc đáo của ngôi chùa cổ hơn trăm tuổi. Càng làng tăng thêm vẻ cổ kính tôn nghiêm. Bá Thánh Thập Phương đến ngôi chùa Khi nhìn thấy cảnh trí, cảnh sắc, cảnh quan của ngôi tam bảo thì tự nhiên cảm thấy lòng mình như thoát tục, sẽ giải trừ bớt đi những đam trược của cuộc đời và quên đi những phiền não, muốn huân tập đạo lý, giữ gìn phẩm hạnh, quyết tâm tu học bằng trí tuệ tự giác, tự tĩnh trong niềm vui. Đạo vị Để mong sớm thoát khỏi Cảnh bể khổ trầm luân Đặc biệt Lúc còn bé Tôi nhìn chiếc áo nâu sòng Sao mà đẹp quá Và tự nhiên ước muốn sau này Mình mặc vào Tôi có ý nghĩ trong lòng Và mơ ước thầm kín Ước gì sau này Mình sẽ được đi tu. Nhưng có điều ngài ngại Là mỗi khi đến chùa nhìn thấy vị thầy chủ trì Thì tôi né tránh không dám đến gần Không dám nhìn thẳng vào mặt thầy Lúc ấy tôi sợ thầy lắm Vì thầy chủ trì có hàm râu quai nón Đôi mắt sáng quắc như hai vì sao Trông nét mặt cử chỉ Và cách nói năng tử tốn điềm đạm Và nghiêm trang Ngoài nghi tế hạn Ít cười đùa Lúc đó Tuổi thầy ước chừng khoảng 40-50 Tôi nhớ mang máng Dường như Pháp danh là thích hoàng thông Nếu giờ này Ngài còn xin tiền ắt là Vị đại lão hòa thượng Sẽ khoảng chừng 80 hay 90 tuổi Thế rồi thời gian vài năm qua Sau đó Sống thân của tôi lại rời tỉnh Vĩnh Bình Để về quê ở Bạc Liêu Tôi cũng từ giã con đường mòn cũ Của những ngày thơ ấu cấp sắt đến trường Tôi đến chào thầy Chia tay bạn cùng lớp và từ biệt Người chị hàng xóm kính yêu Và cũng không quên chia tay vài người bạn trẻ thân thiết Thường rủ nhau đi chùa lễ Phật hôm nào Tôi cảm thấy có một nỗi buồn Mang mát Rộn rã, sao xuyến trong lòng Khi phải Rời xa nơi có nhiều kỷ niệm Lưu luyến mến thương Tôi đến nhà chào chị lần cuối cùng Khi xuống ghe Cùng cha mẹ Theo dòng sông Cửu Long xuôi thuyền về đất bạc Chị ôm tôi vào lòng Tôi bật khóc Nét mặt của chị buồn Và mí mắt như long lanh những giọt lệ cảm mến yêu thương chị khuyên tôi có về bạc liêu thì em hãy cố gắng học hành sống phải có hiếu với mẹ cha thương yêu anh em chị trong gia đình lễ phép với bà con lối xóm và nhất là đừng quên đi chùa lạy Phật đọc kinh nếu có gần chùa thì đó là điều tiện nhất em nên ghé đến thường xuyên nhé chị còn nói. Khi nào có dịp về Bến Bình, em nhớ ghé nhà chị hoặc gửi thư thăm chị nhé. Riêng chị, trong tương lai nếu đủ cơ duyên, có lẽ chị cũng sẽ xuất gia. Em nhớ niệm Phật Di Đà mỗi đêm trước khi đi ngủ hoặc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để Phật phù hộ cho mình. Từ đó đến nay, tôi chưa có lần Về lại chốn xưa Không biết giờ này Chị đã xuất gia Hay còn ở dưới mái gia đình Tôi tin tưởng rằng Chị luôn giữ vững niềm tin Hạnh nguyện Bồ đề tâm Kiên cố Cho dù chị chưa xuất gia Để trở thành bậc giáo thụ Thiện tri thức đi nữa Chắc chắn hiện nay Chị vẫn là người Phật tử Thuần thành Một trong những người ngoại hộ thiện chi thức Một đàn Việt thiện tâm Góp phần hưng long cho đạo Phật Để siển dương Chính Pháp Câu chuyện thật trên đây Là những kỷ niệm nhỏ của tuổi thơ Nhưng Mãi ghi nhớ Trong tôi Suốt cả cuộc đời tu hành Tôi muốn nói lên tiếng nói cảm ơn chị Nhờ chị mà em Nay đã Và đang là kẻ xuất gia Đang dấn thân trên con đường Giải thoát Em đang mặc chiếc áo nâu sòng Chiếc áo của Như Lai Ở trong tòa nhà Như Lai Đang tác Như Lai sứ Hành Như Lai sự Thưa chị Em đang là sứ giả của Như Lai Đang đi trên con đường Tìm chân lý đây và mang một tấm lòng chánh đạo để hiểu thấu chánh pháp nhằm phục vụ cho chánh đạo. Hôm nay ngồi ghi lại những trang hồi ký tựa đề hồi ký 26 năm lưu đầy nên ít nhiều phải lược sơ về tiểu sử của mình. Trong đó có những bước khởi đầu của cuộc đời tu học. Át hẳn em không quên chị và Em tưởng chừng như chị đang ngồi ở trước mặt em đây. Em đang cố nhớ lại đầy đủ những lời. chân tình mà chị đã khuyên bảo và cố gắng hình dung chiếc áo tràng màu nâu sẫm mà chị thường mặc trong những ngày đi chùa lễ Phật. Trông rất hiền diệu và mỗi khi chị cầm tay em dẫn đi trên con đường mòn Sỏi đá năm xưa Trong thời gian Trở về cố quán Bạc Liêu Tôi còn nhớ song thân tôi thỉnh thoảng Đưa tôi đến Thánh thất Cao đài Bạc Liêu Trong những ngày lễ lạc cúng bái Cha tôi dạy đọc kinh Vân vân Nhưng Tôi lại thích tham gia Sinh hoạt trong nhóm gia đình Phật tử Tôi rất thích Đội chiếc nón hướng đạo. Lúc đó tôi cho là đội chiếc nón này trông vừa đẹp vừa hiền. Tôi thường đến chùa lạy Phật, thọc kinh hay đi lại sám hối trong những ngày sóc, vọng. Tôi vừa học giáo lý tại chùa, vừa đi học chữ phổ thông bên ngoài. Tôi học rất chăm, giỏi, thường xuyên, đạt từ hạng nhất. Kém lắm là hạng 3 mỗi tháng học và luôn được lãnh phần thưởng cuối năm. Tôi rất kén chọn bạn để giao tiếp, để trao đổi việc học hành. Túc Phúc thay duyên lặn đến. Tôi đã quy y Tam Bảo và chẳng bao lâu sau đó, tôi xin phép mẹ cha được thí phát xuất gia, cắt ái tự thân và kể từ đây chính thức cuộc đời của tôi Bước sang một trang mới, một con đường đầy hương hoa của đạo giác ngộ giải thoát. Sự tu hành của tôi rất tinh tấn. Tôi đã được tham dự nhiều khóa Phật, khóa học Phật và kết hạ an cư hàng năm. Tham dự liên tiếp mấy khóa huấn luyện, chủ trì từ Bạc Liêu đến Sóc Trăng được nhiều cao tăng thiền đức chỉ giáo. Tôi thọ giới sa di -Gi năm một tại chùa Long Phước bạc liêu. Lúc ấy hòa thượng thích Đổng Minh còn mặc áo thiên sam nâu. Ngài từ Nha Trang Sài Gòn đến bạc liêu được cung thỉnh làm đệ nhất tôn chứng và tôi thọ cụ túc giới tại giới đàn thiện hoa. Nơi Tổ Đình Chùa Ấn Quang Năm 1977 Do Hòa Thượng thích trí thủ Nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo làm Đàn Chủ Và Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành trụ Đương kiêm Phó Tăng Thống Tức Sa Môn Lê Phước Bình Làm Chứng Minh Đạo Sự Nói tóm lại Trong thời gian tu học Tôi được bổ nhiệm về làm trụ trì tại ngôi chùa Vĩnh Bình lúc tuổi còn rất trẻ chỉ có mười cho nên sự thông hiểu kinh luật luận của tôi còn hạn chế tôi làm trụ trì nhưng chỉ là chú Sa Di thì lúc đó tôi chưa đủ tuổi thọ tỷ khu giới ngôi chùa tôi trụ trì tọa lạc tại ấp Cái Giày Xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi Tỉnh Bạc Liêu Bởi vì còn quá trẻ Cho nên huynh đệ hay gọi tôi là Tu Sĩ Sữa Còn đồng bào Phật tử xa gần Họ gọi tôi đủ cách Có người gọi bằng huynh Có người gọi bằng thầy Có người gọi bằng ông đạo Và có người lại gọi bằng cậu Bằng con, bằng cháu nữa Tôi từng bước điều chỉnh một cách khéo léo và tế nhị, để mọi người thống nhất cách xưng hô. Bước đầu về chùa, tôi vừa tu, vừa mở trường dạy học và còn phải tiếp tục học phổ thông cho đến khi tốt nghiệp. Sau đó vì nhu cầu thiết thực của địa phương, tôi bắt đầu tham dự. Khóa 18 tháng, Nam Y Dược và Châm cứu cho đồng y sĩ do đồng y dược sĩ Kim, châm cứu sư Trần Bá Lân, Nhật Tâm truyền dạy. Khi mãn khóa học, tôi trực tiếp điều hành phòng mạch, hút thuốc nam và châm cứu tại chùa Vĩnh Bình, cùng với các môn đệ để điều trị bệnh, giúp cho đồng bào Phật tử gần xa. Song song, tôi còn được mời phụ trách cả ngôi chùa Viễn Bổ tại ấp Chà Băn, xã Châu Hưng. Ngoài ra, có thiện duyên Đức Hòa thượng Thất Thiện Định chùa Lộc Hòa tại huyện Thận Tẩn. Thận Trị Tỉnh Sóc Trăng ngỏ lời nhận làm trưởng tử nối nghiệp truyền thừa. Lại vừa cố vấn và hướng dẫn bộ mặt Đông Y Châm Cú cho Đại Đức Thích Thiện Tâm là huynh đệ của tôi đang trụ trì tại chùa Khánh Lâm xã Tuần Tức nữa. Tôi đang bận rộn công việc Phật sự liên miên thì nhận thêm quyết định phân công làm của Hòa thượng. Thích Chí Đức đến khai mở phòng thuốc Nam Châm Cú và giảng dạy giáo lý hàng tuần cho quý Phật tử Tại chùa Từ Quang, ấp một cây gừa Xã Thạnh Bình, huyện Gia Rai, tỉnh Minh Hải Chính hoàn cảnh ấy Tôi phải đình hoãn việc học phổ thông Nên không thể Lên thành phố tiếp tục việc học được Và tôi bắt đầu học hàm thụ Tại trung tâm giáo dục Vì sao Ở Sài Gòn Tôi học chuyên khoa báo chí Bài vở được nhà trường gửi tận đến chùa rất đầy đủ qua đường dây bu điện, có cả những tài liệu chuyên nghiệp của các ký giả và phóng viên ngoại quốc tế. Hôm nay sẵn tiện trên trang mở đầu giới thiệu sơ lược về tiểu sử bản thân, tôi xin chân thuật lại tâm tư của mình về một sự việc rất ấn tượng diễn ra khoảng một vài năm trước năm có liên quan đến tôi trong thời gian làm trụ trì tại chùa Vĩnh Bình như sau vào thời điểm tôi đang học hàm thụ về khoa báo chí cho nên tôi thường xuyên đọc các loạt báo để cập nhật phương pháp viết bản tin ký sự phóng sự điều tra phóng tác tùy bút bình luận vân vân một hôm Tôi đọc đến mục giới thiệu các tác phẩm mới vừa xuất bản. Tôi chợt nhận ra một tập thơ với tựa đề Khói lửa 20 của nhà thơ Lý Thụy Ý sẽ dành để tặng miễn phí phí, ưu tiên cho một số độc giả biên thư về sớm nhất theo địa chỉ. Thật là thiên tài giai kỳ, dịp may hiếm có. Tôi vội vàng biên thư ngay, hỏi xin tác giả Tôi quay thật tình Tôi không biết nhà thơ là nam hay nữ Để gọi cho đúng cách xưng hô Vì Chữ lót ở giữa Nếu là thị thì dễ nhận Còn chữ Thụy thì khó phân biệt Bởi nam giới Cũng có nhiều người Thích dùng chữ lót này Tôi phải đánh đo suy nghĩ Để chọn từ cho thích hợp Cho dù tác giả thuộc giới tính nào Cũng không bị Sơ xuất Nên tôi chỉ biết chung chung là Tình cờ đọc Tin trên báo Tôi thấy nhà thơ Giới thiệu tập thơ tựa đề Khói lửa 20 Vừa được xuất bản Đặc biệt sẽ tặng ưu tiên Cho những người độc giả viết thư về sớm nhất Tôi là nhà tu Nhưng rất thâm mộ thi ca Nay mấy lời này Xin nhà thơ hoan hỷ Thi ân cho tôi một thi phẩm để học những thi pháp, tham khảo những thi tứ, ngâm vịnh những thi khúc và thưởng thức những thi vậy của thi nhân. Xin kính gửi đến thi sĩ lời chân thành cảm ơn và cầu chúc mọi sự an lành, mọi điều phúc lạc. Tác giả nhận được thư của tôi không biết có buồn cười hoặc cảm thông cho một sư ông vụng vẻ hay không, mà khoảng một tháng sau tôi nhận được một tập thơ của tác giả gửi đến tận chùa. Lúc này vì quá bận nhiều công tác phật sự nên tôi vô tình không viết thư cảm ơn hồi âm đến tác giả. Đây là một điều thiếu sót đáng trách. Mãi hơn hai tháng sau tôi tiếp tục nhận thêm một tập thơ nữa. Lúc bây giờ tôi rất lấy làm xấu hổ về sự. Khuyết điểm của mình nên không chần chừ thêm giây phút nào nữa cả. Tôi bèn biên thư hồi âm và xin lỗi ngay. Tôi hy vọng tác giả sẽ nhận được sự hồi âm của mình. Chỉ bấy nhiêu thôi. Tôi thấy tác giả là người rất đáng mến, mộ và trân trọng. Thời gian hơn 30 năm sau, cho đến khi tôi được thuyên chuyển Từ nhà tổ Xuân Phước Tỉnh Phú Khánh Về Trại Giam Z30A huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai Tôi có cơ duyên Tiếp xúc với hai nhà văn Bác giãn quốc sĩ Và ông Hoàng Hải Thủy Hai vị Có giới thiệu Nên tôi mới nhận ra Tác giả Lý Thủy Ý Của tập thơ Khói Lửa 20 Mà hồn thơ Tôi rất lấy làm tâm đắc Lại là một nữ thi sĩ sĩ tài hoa Hôm nay Ngồi tại Tư Gia Ghi lại mấy dòng hồi ký này Chứ Không phải Tại mái chùa nơi đón nhận tập thơ thỏa trước Lòng tôi cảm thấy man mác bồi hồi Một nỗi niềm hoài cảm Với những thi sĩ Có những vần thơ giặt rào Rung động ngày xưa Của một thời đã qua Cho dù Tôi chưa có dịp Tiếp kiến Với nữ thi sĩ Cũng như Hơn một phần tư thế kỷ Tôi bị giam hãm Trong chốn lao tù, Thì tập thơ Hay có nhiều kỷ niệm kia Cũng âm thầm Buồn lặng Mai một Trôi theo dòng thời gian Hãy không biết đã về đâu.